Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.chuyện.org. Chương 718. Va chạm. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Sư muội tiêu thị nhất tục có vấn đề gì không? Long tính lão nhân khó hiểu nói. Vô hạn tiềm lực chiến đấu chủng tục.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 Dù là hiện tại tiêu thị nhất tục xem ra lại thế nào giống nhân loại kỳ cốt từ bên trong, hắn linh hồn căn bản liền không phải phương thế giới này người, cái này tưởng như một cái quốc gia tới một cái khác quốc gia người, lại thế nào hoan nghênh thế nhưng không thể đem quốc gia chính chủ quyền giao cho đối phương trong tay a cái này thành chuyện gì?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 Rống, lại là một tiếng rung động màng nhĩ gào thét từ hắc sắc thiên địa lồng giam bên trong truyền ra, sóng âm như cuồn cuộn sóng lớn đập tới, làm cho người màng nhĩ từng trận đau nhức. trên mặt đất lại có mấy đảo thật sâu vết nước xuất hiện, liền giống như là địa chấn sinh ra khe rãnh. Sư phụ, ngươi mau thả tiếu lạc ra đi bên trong khẳng định phát sinh cái gì đáng sợ chuyện. Cổ tiến tuyết lo lắng tới cực điểm cầu xin thiên sơn lão nhân. Đem hắn thả ra. Thiên sơn lão nhân đắng chát cười cười tình huống đã vượt xa khỏi nàng khống chế. Nàng đáng sợ đem tiêu thị nhất tục đáng sợ tiềm lực ếp ra ngoài. Cái kia hỗn cầu trưởng tiểu tử thúy hiện tại thực lực tuyệt đối bạo tăng vạn nhất ý thức không rõ.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 cuồn cuộn trưởng lực hóa thành một đảo kiếm khí màu trắng hướng màu đen nhánh thiên địa lồng giam cuộn trào mãnh liệt mà đi nhưng mà cố này lực lượng ở đụng chạm lấy thiên địa lồng giam mặt ngoài lúc lồng giam mặt ngoài đen kịp sắc quang mang đại thịnh hình như có sinh mệnh đồng dạng vậy mà tại thôn phể cố này trưởng lực chỉ trong phiến khắc do trưởng lực hóa thành kiếm khí màu trắng liền biến mất ở vô hình Ở tiếu tuyển cho dù kinh ngạc ở giữa thiên địa lồng giam bất thình lình bộc phát ra một cỗ nộ hải cuồng đào một dạng lực lượng, trùng kích ở tiếu tuyển cho dù trên người, hắn miệng phun máu tươi, từ giữa không trung hung hăng cuồn cuộn ra ngoài, bay ra bảy tám trường xa mới ngã xuống xuống tới, té tại mặt đất bên trên sau, lại là há mồm phun ra ngoài một ngụm lớn máu tươi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 Sau đó ở một mặt thế mà sinh ra vài vết sách, giống như là giống như mạng miệng ở mặt ngoài lan tràn. Sư muội tiếu lạc dường như muốn xông ra thiên địa lồng giam. Long tính lão nhân nuốt nước miếng một cái, cảm giác lần này chơi lớn rồi, tiêu thị nhất tộc cái này tộc đàn người căn bản không thể theo lẽ thường ước đoán, không cần tận mắt thấy, chỉ dùng cảm giác liền biết, lúc này tiếu lạc ra sao hắn cường đại.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 Thế nhưng vẹn vẹn chỉ là va chạm mà thôi, nó hoàn chỉnh tính không bị ảnh hưởng, cũng không có vết rách lại xuất hiện. Thiên sơn lão nhân cùng long tính lão nhân trở xuống mặt đất, cây sau trà sát bay sượt trên trán mồ hôi, nói. Nếu như không phải hai chúng ta hợp lực tiếu là khẳng định có thể xông phá thiên địa lồng giam, phần này lực lượng thật sự là khó lường. Cái này liền là tiêu thị nhất tộc chỗ biến thái.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 rời sạc lộ ra một cỗ khí tức tà ác cái này là cái gì giản gì lều bên trong nhìn thấy cái này thảm bàn tay lớn màu trắng cổ thiến lâm mắt chừng ngây mồm cả người sắp ngạt thở bởi vì đại thủ này căn bản là không giống như là nhân loại trái lại giống như là một loại nào đó sinh vật tà ác trong phim ảnh loại kia biến gì sau tang thi chính là như vậy tay cái này là tiếu lạc tay sao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 Hai tay không ngừng kết ấm, đem từng đảo từng đảo vô hình chỉ lực đánh vào thiên địa lồng giam, long tính lão nhân ăn ý hiệp trở nàng. Thiên địa lồng giam hắc sắc quang mang tăng vọt, chỉ là vô luận như thế nào tăng vọt, tựa hồ cũng đã ngăn cản không được tiếu lạc. Ở hai cái thảm bàn tay lớn màu trắng lay dưới, một đảo nhìn thấy mà giật mình vết nước bắt đầu hướng lên hướng phía dưới lan tràn, rống.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 Khô cản như át vừa chi trào, tóc bạc lung tung vũ động, bộ mặt ngũ quan dữ tợn, răng nanh lộ ra ngoài, tinh con mắt màu đỏ hết sức âm trầm vừa dị. Cái này, cái này là nhỏ lạc sao? Tiếu tuyền cho dù gian nan nuốt một hớp nước miếng, mồ hôi lạnh thác nước tuôn ra, bọn hắn tiêu thì nhất tục làm sao lại biến thành như vậy? Quái vật, cái này không có khả năng. Cổ thiến tuyết ánh mắt rung động kịch liệt.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 Thiên sơn lão nhân khóe miệng lưu lại một vòng vết máu, nhìn xem long tính lão nhân cười lạnh. Rống! Ở nàng thoải âm vừa dứt, tiếu lạc biến thành hình người quái vật bảo giống một tiếng quanh thân màu máu sát khí ngập trời thân hình bảo khởi, mang theo cuồng mánh uy áp hướng bọn hắn hung hăng sông lướt lên đến. Bành bành bành! Mặt đất ở nó giấm đạp dưới vỡ ra từng đảo từng đảo vết nứt.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 Hướng nơi xa sơn tốc bay đi, đem tiếu lạc dẫn tới người kia khói hoang vô khu vực chiến đấu, phòng ngừa ngộ thương. Rống, màu trắng quái vật gào thét phóng lên tận trời, gấp đuổi đi lên. Tốc độ cực nhanh, long tính lão nhân còn không có kịp phản ứng, nó đã đuổi tới phía sau hắn, khô cạn móng vuốt ấm xuống long tính lão nhân cái ớt trực tiếp đem hắn từ giữa không trung hướng mặt đất nhấn đi. Phá vỡ khô gông cùng xiềng xích.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 nhưng hiển nhiên không hiệu quả gì, màu trắng quái vật ra tay không lưu tình chút nào, chiêu chiêu đem đối thủ bức tới sớm đã chuẩn bị kỹ càng tử địa, thuần túy là một đài đỏ chủ lỏa lỏa cỗ máy giết chóc. Bành bành bành. Chiến đấu chỗ, mặt đất sụt lún, đối oanh phía dưới sinh ra năng lượng ba đồng kinh khủng gì thường, uyển như gần sóng hướng bốn phía đẩy ra, rất nhiều ngọn núi không thể thừa nhận ở cỗ năng lượng này ba đồng. Nhao nhao sụp đổ cùng ngai tuyết đồng dạng hóa thành không trung bụi bẩm. Họ long, lão nương tới giúp ngươi một tay. Thiên sơn lão nhân hét lớn một tiếng, nhúng người nhảy lên, rất nhanh gia nhập vào chiến đấu. Tiếu tuyển cho dù do dự chỉ chốc lát cảm thấy hiện tại vô luận như thế nào đều phải trước tiên đem tiếu lạc cho chế phục lại nói cuối cùng cũng gia nhập chiến đấu.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 long tính lão nhân thiên sơn lão nhân cùng tiếu tuyền cho dù đều bị màu trắng quái vật đánh rớt qua mặt đất có thể bọn hắn đều ngoan cường sông cướp đem bình sinh sở học không giữ lại chút nào phóng thích sầm sầm sầm trên không bên trong tựa như có đinh tai nhức ốc tiếng sấm đáng sợ uy áp cuồn cuộn tứ phương thiên địa biến sắc mặt đất thượng cổ xinh đẹp lâm cùng cổ thiến tuyết chỉ cảm thấy không khí biến nặng trực áp cho các nàng sắp thở bất quá khí đến muội ngươi xem một chút ngươi cái này là gả cho một cái quái vật gì cổ thiến lâm chân tâm vì muội muội mình cảm thấy không đáng thế mà thất thân tại một cái quái vật thật là đáng sợ ngoại hình xem ra quả thực là si đen é vin bên trong biến gì sau tang thi Cổ thiến tuyết không nói một lời, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cùng ba vị lão nhân đại chiến màu trắng quái vật cặp mắt đỏ một vòng. Cái này thật sự là tiếu lạc sao? Trong nội tâm nàng không khỏi sinh ra hoài nghi, cái kia đã không có tiếu lạc bất luận cái gì hình dáng đặc thù, lợi trảo, bạch da, răng nanh, mắt đỏ. Cái này nghiếm nhiên liền là một đầu giống như đến từ địa ngục, tà áp sinh linh mạnh mẽ. Tiếu lạc. Ngươi đừng trách lão phu đối ngươi hạ ngoan thủ. Một tiếng chấn động thiên địa gào thét thanh âm vang lên, già nua âm thanh lộ ra vô thượng uy áp, giữa thiên địa quanh quẩn. Long tính lão nhân tóc trắng loạn vũ, cả người kim mang sáng chói, giống như một tôn Phật chi từ cao không bên trong một trường hướng màu trắng quái vật vỗ xuống. Vù vù Giữa thiên địa tựa như vang lên lượn lờ phản âm, một cái to lớn kim sắc bàn tay từ không trung hiện hình mà ra, một cái nhân thể hình cùng nó so sánh liền cùng kiến cùng voi phân biệt kim sắc trên bàn tay đường vân có thể thấy rõ ràng, phá vỡ trùng trùng điệp điệp hư không, mang theo hủy diệt tính khí tức hướng màu trắng quái vật trùng kích xuống tới. Phong vân biến sắc, khí thế ngất trời. Màu trắng quái gì là người được một vòng khí tức nguy hiểm. Vô ý thức muốn tránh né, có thể lúc này thiên sơn lão nhân phát uy, hai tay điên cuồng ở trước ngực kết ấm. Thiên địa lồng giam Nương theo lấy một tiếng bảo giống, một cái cỡ nhỏ hắc sắc lồng giam bỗng dưng xuất hiện, đem màu trắng quái vật cầm cố lại, bởi vì thiên địa này lồng giam quá nhỏ, từ xa nhìn lại liền giống như là một kiện không vừa vặn hắc sắc quần áo chăm chú quấn tại màu trắng quái vật mặt ngoài thân thể, một mực cầm cố lại nó động tác. Màu trắng quái vật không ngừng gào thét, giấy rua, muốn tránh thoát khai thiên địa lồng giam khống chế. Tiểu lạc, không nên trách lão thái tông chúng ta là hy vọng ngươi có thể tỉnh táo lại tiếu tuyền cho dù trên mặt lộ ra không bỏ giơ cao hai tay phía trên không biết từ nơi nào chuyển đến một khối bốn tầng nhà lầu lớn nhỏ núi đá sau đó cố sức hướng màu trắng quái vật vứt nện xuống dưới to lớn núi đá ầm ầm tựa như thiên thạch xẹp qua trời cao hướng màu trắng quái vật nện xuống oanh khơi dậy tầng tầng bụi mặm cùng thành tấn tuyết lớn có bọn hắn trì hoãn một chút xíu thời gian long tính lão nhân cái kia kim sắc bàn tay rắn rắn chắc chắc ấm xuống oanh mặt đất như gợn sóng đồng dạng tại phun trào đã có mấy ngọn núi sụp đổ tiếu tuyền cho dù khối kia hướng màu trắng quái vật nện xuống theo giúp cũng trong nháy mắt hóa thành mì phấn toàn bộ thiên sơn sơn mạc đều tại kịch liệt dung chuyển chân núi những cư dân kia cùng ở đây du lịch du khách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 Thiên sơn chi đỉnh đông đảo ngọn núi triệt để sụp đổ, nguyên bản thiên sơn lão nhân đồng phủ vị trí mà cũng không thể may mắn thoát khỏi, chỉ là bởi vì ở chế tạo ra thiên địa lồng giam đem màu trắng quái vật vây khốn trong nháy mắt thiên sơn lão nhân hàng lâm đến đồng phủ trước, lấy nàng đại năng, đem mảnh này sườn đồi bảo vệ xuống tới. Long tính lão nhân tiếu tuyền cho dù một trước một sau về đến khu này sườn đồi cùng màu trắng quái vật tiến hành một trận đại chiến, bọn hắn đều mệt mỏi không chịu nổi, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít bị thương nhẹ, có thể thương tổn được bọn hắn cách này đủ để nói rõ ràng sắc quái vật thực lực có cỡ nào cường đại. Thiên sơn lão nhân bị thương nặng nhất Dù sao trước đó thiên địa lồng giam bị màu trắng quái vật xông phá thời điểm nàng liền bị thương, lại thêm vào chiến đấu thương thế tăng thêm trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, 17-18 tuổi thiếu nữ dáng sấp phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, cái kia tóc đen đầy đầu trong nháy mắt biến thành tóc trắng, dung nhan cũng từ tràn ngập nhựa cây nguyên lòng trắng trứng khuôn mặt biến thành một trương lão thái bà gương mặt, làn da trở nên thô giáp, càng có rất nhiều lão nhân lốm đốm. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 721. Trở lại nguyên trạng. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Sư phụ. Cổ tiến tuyết nghênh đón tiếp lấy, nâng lên thiên sơn lão nhân, nước mắt rơi như mưa. Sư phụ, ngươi. Ngươi thế nào? Từ nhỏ đến lớn, sư phụ nàng đều là mười bảy, mười tám tuổi thiếu nữ dung nhan, có thể hiện tại lập tức biến thành một cái phần lưng có chút còng xuống lão nhân, khắp khuôn mặt là tuế nguyệt điêu khắc ra dấu vết, tóc trắng xóa, hiển thị rõ vẻ già nua, coi như ngu rốt đi nữa cũng biết rõ phát sinh cực kỳ không chuyện tốt. Thiên Sơn lão nhân ho khan vài tiếng, dùng nàng cái kia thô giáp tay, sờ sờ cổ Thiến Tuyết đầu. Một mặt hiền lành nói, nha đầu ngốc, khóc cái gì đây mới là ta vốn là diện mạo. Lời tuy như thế, có thể cổ thiến tuyết vẫn là không ngừng gạt lệ. Sư muội, ngươi dung nhan sở dĩ có thể bảo trì ở 17-18 tuổi giáng sấp là tảo hóa thần công vĩnh chú ngươi thanh xuân có thể hiện tại là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ tảo hóa thần công đã mất đi công hiệu. Long tính lão nhân khắp khuôn mặt là lo lắng. Thiên Sơn Lão Nhân hừ cười một tiếng nói. Ngươi cho rằng rút cái kia hốn cầu trượng tiểu tử thúi đào móc tiềm lực không cần hao phí chân nguyên lực. Vĩnh chú Thanh Xuân cần lấy chân nguyên lực tiêu hao làm đại giá. Hiện tại không có bao nhiêu chân nguyên lực có thể hao tổn. Hơn nữa Lão Nương còn bản thân bị trọng thương tự nhiên là bị đánh về nguyên hình. Sư muội, vậy ngươi sẽ không như vậy đi theo. Sư Phụ Hắn Lão Nhân ra đi a long tính lão nhân cẩn thận từng ly từng tí hỏi nghe xong lời ấy thiên sơn lão nhân giận dữ từ trên mặt đất nhặt lên một khối thạch đầu liền hướng long tính lão nhân ném tới lại nôn một ngụm nước bọt trên mặt đất phi ngươi cái họ long lão vương bát đàn lại dám nguyền rủa lão nương ngươi có phải hay không muốn chết a ngươi ném đi thạch đầu còn không bỏ qua còn muốn chạy tới đối long tính lão nhân một trận cào Long tính lão nhân vội vàng giải thích nói. Sư muội bình tĩnh ta đây là tại quan tâm ngươi. Quan tâm cái rắm, ngươi là hận không thể lão nương hiện tại liền chết quy thiên a. Bất quá thật đáng tiếc nói cho ngươi, lão nương ít nhất còn có 500 năm có thể sống, 500 năm thời gian đầy đủ lão nương nghỉ ngơi lấy lại sức. Đến thời điểm lại khôi phục thanh xuân dung nhan cũng không phải mộng, lão nương tuyệt đối phải so ngươi sống được dài hơn. Thiên Sơn Lão Nhân hung ác nói, sư mỗi ngươi nhìn ngươi, sư ca thật sự là quan tâm ngươi, không có bất luận cái gì muốn chú ngươi ý tứ, ngươi thế nào liền không rõ đây. Long tính Lão Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, bành. Lại tại lúc này, một tiếng đại trấn rung động trời cao, một đảo huyết hồng sắc quang mang như giếng phun đồng dạng từ nơi xa trong đất nhịp không sông lên trời, khủng bố uy áp cuồn cuộn tứ phương. Oanh! Oanh! Mặt đất kịch liệt lay động, phát sinh cỡ lớn tuyết lở, lại có mười mấy ngọn núi sụp đổ. Cùng lúc đó, bị cái này huyết hồng sắc quang mang mang lên bầu cao the rút bụi bặm, cũng nhao nhao rơi xuống trong lúc nhất thời toàn bộ bầu trời giống như là rơi ra sao băng mưa thiên thạch. Cây này là tai nạn tính hình ảnh thiên sơn chi đỉnh bị phá hủy được không thành bộ dáng to lớn tuyết lở liền chân núi người đều có thể nhìn ra nhất thanh nhị sở. Là nhỏ lạc sao? Tiếu Tuyền cho dù mở to hai mắt. Chơi đại phát, tiêu thị nhất tộc quả nhiên biến thái, thủ lão phu một trường, thế mà hoàn hảo không chút tổn hại, thực lực dường như lại mạnh hơn. Long tính lão nhân không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, toàn thân tuôn ra một cỗ mồ hôi lạnh. Thiên sơn lão nhân há mồm thở dốc kinh hãi nhìn xem đạo kia lơ lửng ở trên bầu trời màu máu quang mang. Cái kia màu máu quang mang giống như một đám lửa hừng hực, cháy hừng hực, đem nửa góc trời đều cho chiếu phản chiếu đỏ bừng, một cố kịch liệt huyết tinh chi khí tràn ngập ở giữa thiên địa này, làm cho người cảm thấy ngạt thở một dạng kinh dị. Hô! đạo kia màu máu liệt hỏa vẽ ra trên không trung một đạo cực kỳ hung hãn quý tích thẳng tắp rơi vào mảnh này sườn đồi bên trên, rơi xuống đất không tiếng động có thể hắn trên người uy áp, bàng bạc như biển trùng trùng điệp điệp xôi trào mãnh liệt. Cái này là một cố để cho người ta vì đó lạnh mình lực lượng cổ thiến tuyết cùng cổ thiến lâm đều sắp không chống đỡ nổi nữa mà hỏng mất. Cho dù là long tính lão nhân bọn hắn, cũng là kinh hãi không thôi, cái này ra hỏa thật sự là càng ngày càng cường đại, chẳng lẽ nói tiêu thì nhất tục thật có thể vô hạn tăng lên chiến lực sao? Bất quá rất nhanh, sở hữu uy áp đều giống như thủy triều tán đi. Cái này màu máu liệt hỏa bao phủ xuống là một bóng người, bóng người cất bước hướng bọn hắn đi đến, mỗi bước ra một bước. Này huyết sắc liệt hỏa liền dập tắt một phần ở đi ra năm bước về sau, sở hữu màu máu quang mang đều tán đi, sau đó liền lộ ra bản thể tiếu lạc. Tóc trắng không gió mà bay trường mi nếu liễu thân như ngọc thủ, da thịt trắng nón đặc biệt là chỗ cổ làn da cẩn thận như mỹ sứ. Nửa người trên đỏ chủ trần cơ bắp nét vẽ rõ ràng, nửa người dưới ăn mặc một cái hắc sắc quần tộc trên người phát ra khí chất phức tạp, tà mị Nhãi nho Tuấn Mỹ, ôn nhu, xuất khí, nhưng lại có một loại linh hoạt kỳ ảng cùng đẹp đẽ cảm giác con ngươi vì tinh hồng sắc, nhưng mấy giờ này khắc này, lại sẽ không cho người lấy nồng đậm khí tức sát phạt. lãnh ngạo cô Thanh, lẻ loi đơn độc ở giữa rời giạt lộ ra bể ngế thiên hạ vận vị. Cổ thiến lâm đều nhìn ra ngây dại, đây tuyệt đối là thế gian kỳ lạ nhất mì Anh Tuấn nhất nam tử. Không có cái thứ hai, như vậy Tiếu Lạc thật sự là để cho nàng cảm thấy mọi loại lạ lẫm. Cổ tiến tuyết ngây người, sau đó vui đến phát khóc Tiếu Lạc trở về, không còn là cái kia đáng sợ giữ tợn màu trắng quái vật. Tiếu Lạc lại đi về phía trước mấy bước, tóc trắng cùng mắt đỏ cũng không thấy thay vào đó là tóc đen cùng người bình thường ánh mắt, vừa rồi cái kia áp lực mênh mông tan biến tại vô hình. Hắn cho người ta cảm giác liền giống như là một cách bình thường được không thể lại người bình thường Chuyện gì xảy ra Đột phá cực hạn Đạt tới một cách độ cao mới sao Long tính lão nhân thiên sơn lão nhân cùng tiếu tuyền cho dù hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không cho rằng tiếu lạc biến thành người bình thường bởi vì liền bọn hắn đều không cách nào dò xét đến tiếu lạc sâu cạn. Chuyện này chỉ có thể là một cái giải thích, cái kia chính là tiếu lạc cảnh giới ở trên bọn họ, hoặc là nói đã đạt đến trở lại nguyên trạng trạng thái. Không đợi bọn hắn nói chuyện, tiếu lạc chạy tới bọn hắn trước mặt cho bọn hắn mỗi người được rồi vừa quỳ bái chi lễ. Sau đó đứng lên chân thành cảm kích nói. Hai vị tiền bối, lão thái công tạ ơn các ngươi giúp ta tăng thực lực lên. Tiểu lạc, ngươi khôi phục thần trí rồi. Tiếu tuyền cho dù kích động nói. Tiếu lạc gật gật đầu cười nói. Khôi phục, khi đó ta đang cùng cố này lực lượng chống lại cũng may các ngươi ra tay đưa nó tạm thời đè chế. Ta mới có thể đột phá cực hạn, khôi phục ý thức. Một lần nữa thu hoạch được đối thân thể trưởng khống quyền. Tiếu lạc. Cổ thiến tuyết liều lính chạy lên trước, ôm thật chặt ôm lấy Tiếu lạc. Không sao, không cần lo lắng. Tiếu lạc vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng phía sau lưng an ủi. Hốn cầu trưởng tiểu tử thúi, ngươi thực lực bây giờ như thế nào? Thiên sơn lão nhân khó có thể tin nhìn xem Tiếu lạc. Xem ra nàng sai Tiếu là không phải diệt thế đại ma trước đó cái kia màu trắng quái vật bộ dáng mới giống đại ma. Hiện tại khôi phục thần trí, nào có nửa phần đại ma hình bóng. Có lẽ tạm được. Tiếu lạc trên mặt vô hỉ vô bi, mọi cử động lộ ra thật sâu tự tin. Sư muội sư phụ long đau đâu? Long tính lão nhân tràn ngập hưng phấn hỏi. Thiên sơn lão nhân liếc mắt nhìn hắn ngươi hỏi cái này làm gì? Đương nhiên là cho Tiếu Lạc thử xem cái kia Long Đao liền lão phu đều không nhận. Vừa lúc có thể cho Tiếu Lạc thử xem, nhìn xem Tiếu Lạc có thể hay không khống chế ở nó. Nếu có thể khống chế ở nó, Long Đao liền cho hắn. Hơn nữa Long Đao bên trong có sư phụ hắn lão nhân ra chính nghĩa chi khí, có thể trợ giúp nắm giữ người khác cố thủ bản tâm. Hồi tưởng lại vừa mới Tiếu Lạc trạng thái mất khống chế. Long tính lão nhân vỗ đùi, lão phu ngày nha. Cách này long đao quả thực là vì tiếu lạc chế tạo riêng. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 722. Long đao. Chương 722. Long đao. Tác giả. Đạo Thảo Giá Phong cuồng Nói lên long đao thiên sơn lão nhân liền đem tiếu lạc một đoàn người mang đi đồng phủ đằng sau một ngọn núi Đi tới này tòa đỉnh núi đỉnh núi lúc liền gặp đỉnh núi phía trên có một cái đường kính ước chừng mười trượng hồ nhỏ Nước hồ thanh tịnh có lượn lờ nhiệt khí từ mặt nước bốc hơi đến không trung tựa như tiên cảnh hơn nữa đến sau này có thể rõ ràng cảm giác được cái này bộ phận nhiệt độ là tương đối cao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 Này Thiên Sơn chi đỉnh muốn tẩy cái nước ấm tắm sao mà khó khăn, lão nương đem nó để ở chỗ này, hóa tan bốn phía ngai tuyết cùng a xe chế thành một cái tự nhiên suối nước nóng, lúc rảnh rỗi, liền cùng tiểu tuyết liền thường xuyên ở trong này ngâm trong bồn tắm. Nghe được Tiếu Tuyền cho dù hoàn toàn không còn gì để nói mà chống đỡ, nghĩ thầm này Thiên Sơn lão nhân tâm cũng quá lớn thế mà cầm long đao chế tạo một cái suối nước nóng đến ngâm trong bồn tắm cổ thiến tuyết gương mặt ửng đỏ hiển nhiên loại sự tình này nói ra vẫn là bao nhiêu có chút thẹn thùng long tính lão nhân thì là cái cằm đều nhanh kinh sợ hoảng sợ đối thiên sơn lão nhân nói sư muội nếu như sư phụ hắn lão nhân ra ở dưới suối vàng có biết ngươi cảm thấy hắn có thể hay không bị ngươi cho khí sống không nói khí sống vách quan tài khẳng định là muốn ép không được thả ngươi chó sắm thúi lão nương cái này gọi hợp lý lợi dụng ngươi biết cái gì thiên sơn lão nhân hướng hắn trên mặt xì một tiếng khinh miệt long tính lão nhân rất là bất đắc dĩ đem trên mặt nước bọt cho lau im lặng hỗn tẩu trưởng tiểu tử thúi ngươi đi đáy hồ đem long đao cho vứt lên đến thiên sơn lão nhân yêu oát vâng tiếu lạc tiến lên một bước hắn cũng không có nhảy vào trong hồ Mà là song trưởng dối ra, lập tức vận công, đem chân nguyên lực cũng liền là nội lực từ song trưởng kích phát mà ra. Chân nguyên lực tạo thành hai đảo vô hình bình chướng trùng hợp lấy đem cái này nước ấm hồ chia làm hai nửa. Theo tiếu lạc bàn tay hướng hai bên tách ra thành tấn thành tấn nước hồ ào ào từ giữa đó bắt đầu hướng hai bên tách ra, chậm rãi lộ ra khô cạn đáy hồ. Ừm ức! Đứng tại phía sau nhất cổ thiến lâm nhìn không được nuốt xuống một hớp nước miếng, lúc này mới giật mình ý thức được, nàng và tiếu lạc đã sớm không phải cùng một cái thế giới người, hoặc là nói không phải cùng một cái trình độ thượng nhân, liền nước hồ đều có thể tách ra, lúc này tiếu lạc liền cùng thần minh đồng dạng không gì làm không được, cùng tiếu lạc so sánh, nàng nhỏ bé như sâu kiến. Đáy hồ gập rình là phổ biến núi đá theo nước hồ bị tách ra. Lộ ra đáy hồ diện tích cũng càng lúc càng lớn, không bao lâu, một thanh cắm ở trong vỏ đao đao ánh vào đám người tầm mắt, nó liền mang theo vỏ đao bút đứng thẳng ở đáy hồ, vỏ đao cùng trên chuôi đao có kim sắc long văn, hợp ở cùng một chỗ chính là một cái hoàn chỉnh ngũ trào kim long. Lại có hơn ngàn năm không gặp, long đao thế mà còn cùng trước kia giống như đúc. Long tính lão nhân hứng thú bừng bừng đem long đao cách không hút tới bản thân trong tay thích không thả trên tay dưới vuốt vuốt, mắt già vẫn đục, nhìn thấy nó, giống như gặp được sư phụ hắn lão nhân ra, lão phu càng là có rơi lệ xúc động. Nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía thiên sơn lão nhân bản khởi mặt ra dáng răn dậy, sư mùi, ngươi quá phận thế mà lợi dụng long đao ngâm trong bồn tắm, ngươi nghĩ tới long đao cảm thụ không có. Nó khẳng định là không vui Im miệng Thiên sơn lão nhân đối với hắn không có dư thừa mà nói Đối tiếu lạc nói Hốn cầu trượng tiểu tử thúi Ngươi thử xem có thể hay không đem nó rút ra Lão phu tới trước thử xem trước kia Lão phu thực lực khả năng không quá đủ Cách này một ngàn nhiều năm trước tới nay Ta cũng không có sao lãng đi Một mực đang cố gắng tu luyện Có lẽ hiện tại lão phu đã có thể đem nó rút ra Nhớ tới năm đó sự tình, long tính lão nhân nội tâm cực kỳ không cam lòng. Nói xong, một tay cầm đao sao, một tay cầm đao chuôi nâng quá đỉnh đầu, lấy cái này đẹp trai nhất, tư thế muốn đem long đao cho rút ra. Nhưng hắn sử suốt sức lực toàn thân, thậm chí cái chán đều nổi gân xanh, long đao không nhúc nhích tí nào, không có một tơ một hào ra sao, sau cùng mặt mo đỏ lên, hậm hực từ bỏ tiền bối đao này ngươi cũng rút ra không ra sao? Tiếu Tuyền cho dù cảm thấy mọi loại không thể tưởng tượng nổi, chẳng phải một cây đao mà thôi sao? làm sao lại rút ra không ra ngoài? cái này quá không thực tế đi. Long tính lão nhân cảm giác có chút xấu hổ, đem Long đao ném cho Tiếu Tuyền cho dù không có tốt tiếng nói, nhìn ngươi như thế có tự tin, ngươi thử xem. Tiếu tuyển cho dù theo lời cũng nỗ lực đem long đao rút đao ra sao, nhưng hắn thử mới ý thức được không thích hợp. Cái này long đao cùng vỏ đao giống như là tan hợp ở cùng một chỗ, căn bản là khó mà dung chuyển, hắn sau cùng toàn lực đánh ra cũng không thể làm đến. Hắn biết bao sợ hãi thán phục. Tốt kỳ quạt đao. Đương nhiên kỳ quạt.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 Long tính lão nhân bị nghẹn lại phải mặt đỏ lên, lập tức vội vàng chuyển đổi đề tài, đem long đao từ tiếu Tuyền cho dù trong tay đưa cho tiếu lạc, tiếu lạc, ngươi thử nhìn một chút, long đao là sư phụ ta hắn lão nhân ra vật sở hữu, khả năng chỉ nhận sư phụ ta làm chủ, nếu như ngươi rút ra không ra cũng không nên cảm thấy chịu đả kích, dù sao. Ca múa nhạc. Nói xong nói xong âm thanh im bặt mà dừng chấn động không gì sánh nổi vẻ ở trên mặt hiển hiện thiên sơn lão nhân tiếu tuyền cho dù cổ thiến tuyết cùng cổ thiến lâm cũng là mở to hai mắt bởi vì tiếu lạc ở tiếp nhận long đao về sau càng là tiện tay liền đem long đao cho rút ra cái kia động tác tùy ý thật liền là tiện tay mà thôi Long đao vừa ra khỏi vỏ, một cỗ bàng bạc đao khí lợi dụng nó làm trung tâm hướng bốn phía bập bình lái đi kim mang đại thịnh ở đám người nội tâm, hình như có một cái kim long đang bay múa điên cuồng gào thét, từng đợt đánh thẳng vào linh hồn. Lão phu ngày nha! Long tính lão nhân thật sự là nhìn không được biểu thô tục, hắn sử xuất bú sữa khí lực đều không có thể rút ra kết quả bị tiếu lạc dễ dàng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 tiếu là lúc này nhíu mày, bởi vì cái này long đao chính tại hấp thu hắn chân nguyên lực, theo chân nguyên lực bị hắn hấp thu, long đao kim mang chậm rãi thu lại thay vào đó là màu đỏ tươi ánh sáng toàn thân màu đen thân đao cùng vỏ đao chậm rãi chuyển biến thành loại kia yêu dị hồng sắc. Nguyên bản liên tục không ngừng sinh ra nhiệt năng long đao càng là sinh ra làm cho người không tự chủ đánh dùng mình lạnh lẽo. Hệ thống thiên tài vô song Tác giả đạo thảo giá phong cuồng thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com o chương 723 tiến về tác giả đạo thảo giá phong cuồng tiền bối đây là cái gì tình huống Tiếu lạc không hiểu vấn thiên sơn lão nhân cùng long tính lão nhân kim mang đại thịnh long đao làm sao rời rạc thấu lên yêu gì tinh hồng sắc tới, cái này thực sự có chút dù gì. Điều này nói rõ ngươi chân nguyên lực lệch âm hệ, long đao có thể căn cứ người nắm giữ chân nguyên lực thuộc tính mà lộ ra hiện ra đối ứng đặc thù Long tính lão nhân giải thích nói, thiên sơn lão nhân bổ sung. Chúng ta sư phụ chân nguyên lực thiên dương hệ, bởi vậy long đa quang mang vì kim sắc, hơn nữa có thể liên tục không ngừng sinh ra nhiệt năng. Nguyên lai like là như thế này. Tiếu lạc giật mình, nhíu mày giãn ra ra, cách này là hiện tượng bình thường liền không cần lo lắng. Bây giờ thực lực được tăng lên, hắn hiện tại cấp thiết nhất liền là đi hướng bí cảnh, một khắc cũng không muốn trì hoãn, hắn lo lắng tô ly. Lấy ngươi thực lực bây giờ, mở ra không gian lỗ hồng hẳn là không có vấn đề gì. Long tính lão nhân lấy không tồn tại tròm dâu nói, nhắm mắt lại, dụng tâm đi cảm thụ cái thế giới này, đi dò xét cái thế giới này mỗi một tấc không gian, ngươi biết chậm rãi dò xét đến tầng một không gian bình chướng. Mà cái này không gian bình chứng sau lưng chính là hỗn độn không gian, ngươi phải xuyên qua hỗn độn không gian, mà bí cảnh ngay ở hỗn độn không gian một chỗ khác. Tiếu lạc tuần hoàn theo long tính lão nhân chỉ dẫn, nhắm mắt lại tinh tế dò xét bốn phía không gian, sở hữu sự vật đều trở nên hư vô mờ mịt lên, sau cùng nhìn thấy lớp kín sóng nước lan tăn trong suốt vách tường ở trên không phía trên nhẹ nhàng lắc lư. Cái kia có lẽ liền là không gian bình chứng đi. Hắn lúc này nhúng người nhảy lên, bay đến cái kia trên không phía trên, trong tay long đao đối với cái kia không gian bình chứng chính là không chút do dự một cái vung chém. Xoạt xẹp. Một đảo màu đen nhánh vết nứt không gian ở bầu trời xuất hiện tựa như thời không toại đảo, lộ ra thần bí dụ dị khí tức. Làm một người hiện đại. Nhìn thấy long tính lão nhân thiên sơn lão nhân tiếu Tuyền cho dù ba cái không giống bình thường tồn tại cổ thiến lâm liền đã rất khiếp sợ, mà hiện tại tiếu lạc một đao lại đem không gian cho chém ra một vết nứt Nàng đột nhiên cảm thấy bản thân thật sự là một cái ếch ngồi đáy giếng, tự cho là có thể nhìn thấy chính là tất cả, lại bị chứng thực là sai lầm trên đời có rất rất nhiều đồ vật nàng là không biết. Tiểu lạc, ngươi hiện tại liền đi sao? Tiếu Tuyền cho dù hỏi Tiếu lạc đứng ở không trung Hai chân hơi hơi dang rộng ra Là lão thái Tông. Vậy ngươi cẩn thận Nếu như thực sự không được liền trở về Lưu được thanh sơn lại không sợ không có củi đốt So với đoạt lại tô ly Tiếu Tuyền cho dù càng thêm quan tâm là tiếu lạc an toàn Tiêu thị thật vất vả ra như thế Một cái huyết mạch thức tỉnh thiên tài Tuyệt đối không thể như vậy Vẫn lạc Ta biết rõ Nếu lạc gật gật đầu, lập tức hướng lên trời sơn lão nhân cùng long tính lão nhân gật đầu thăm hỏi hai vị tiền bối tạ ơn các ngươi. Đi thôi đi thôi, đem quang tục quấy cách long trời lở đất. Long tính lão nhân không sợ phiền phức đại, một mặt mong đợi quang tộc kiếm vương đáng sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ trước đó vài ngày bị hắn tùy ý trà đạp đối tượng sẽ có cùng hắn ganh đua cao thấp thực lực a. lão phu thật muốn xem hắn ở kiến thức đến thực lực ngươi sau sẽ lộ ra cái dạng gì biểu lộ, vậy khẳng định đặc sắc, ha ha ha. Hốn cầu trưởng tiểu tử thúi, nhớ kỹ tiểu tuyết cũng là ngươi nữ nhân, đem chính cung cứu sau khi trở về, ngươi nhất định phải cho lão nương hảo hảo đợi tiểu tuyết. Thiên sơn lão nhân kêu lên. Tiếu lạc đều một gật đầu một cách đáp ứng, ánh mắt lập tức rơi vào khuôn mặt ửng đỏ cổ thiến tuyết trên người. Thiến tuyết, chờ lấy ta. Ừ. Cổ thiến tuyết trùng trùng điệp điệp gật đầu tiếu lạc, ngươi phải chú ý an toàn. Ta sẽ tiếu lạc về lấy một cái mỉm cười nhàn nhạt liếc qua cổ thiến lâm về sau quay người bước vào đảo kia màu đen nhánh vết nứt không gian. Ở hắn đi vào không bao lâu không gian pháp tắc bắt đầu sinh ra hiệu dụng cái kia màu đen nhánh vết nứt không gian chậm rãi khép lại cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đúng rồi họ long tiểu tử thúi kia chính cung là ai. Quang Tộc nhân vì sao lại đem hắn chính cung bắt đi. Thiên Sơn Lão Nhân lấy lại tinh thần, hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi. Sư muội, ngươi thật đúng là hậu chi hậu giác, những vấn đề này ngươi sớm nên hỏi ta à. Long tính Lão Nhân dơ lên lông mày. Có ý tứ gì? Thiên Sơn Lão Nhân nghi ngờ nói. Tiếu là Chính Cung tên là Tô Ly ở cái này thế giới là một cách nổi tiếng rất cao nữ minh tinh có thể nàng còn có khác nhất trọng thân phận liền là quang tộc thánh chủ, thiên sơn lão nhân cả kinh nói, cái gì, quang tộc thánh chủ, cái kia cùng chúng ta sư phụ cùng một thời đại nhân vật, long tính lão nhân gật đầu nói, đúng vậy a theo quang tộc kiếm vương nói quang tộc thánh chủ là vì đột phá bình cảnh mà tự phong ký ức, rơi vào lục đạo luôn hồi kinh lịch trải qua một người bình thường cả đời cảm thụ thế gian ngọt bùi cay đắng.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 Đây chính là thống ngự bí cảnh ngàn vạn sinh linh đứng tại kim tự tháp lớn nhất đỉnh nhân vật A. Quay đầu nhìn về phía tiếu tuyển cho dù, các ngươi tiêu thị nhất tục thật sự là ra cái cực phẩm yêu nghiệt, thế mà đem bí cảnh đứng đầu cho ngủ, cái này không phải biến tướng đem bí cảnh cho chiếm lính à? Cái này, tiếu tuyển cho dù không biết nên nói cái gì, chỉ là đứng tại chỗ gượng cười sư muội bình tĩnh cái gì bí cảnh đứng đầu cái gì quang tộc thánh chủ không phải là cái nữ nhân sao nữ nhân bản sự lại lớn năng lực mạnh hơn cuối cùng còn không phải được trở thành nam nhân thê tử long tính lão nhân nói ngươi cảm thấy quang tộc thánh chủ sẽ cam tâm làm tiểu tử thúi kia bên người nữ nhân thiên sơn lão nhân cười lạnh nói nàng có thể là bí cảnh đứng đầu Ngàn ngàn vạn vạn sinh linh ở trước mặt nàng đều phải cúi đầu xưng thần, nàng một khi khôi phục ký ức, sợ rằng sẽ cảm thấy ở trong này một đoạn nhiệt duyên là nhân sinh chỗ bẩn mà lựa chọn xóa đi, mà đơn giản nhất cùng trực tiếp biện pháp liền là mặt sát cái kia hỗn cầu trưởng tiểu tử thúi. Tiếu tuyền cho dù ngược lại hút một luồng lương khí, xác thực có loại khả năng này, bí cảnh đứng đầu đã trải qua mấy ngàn năm tuế nguyệt, một khi khôi phục ký ức. Lại thế nào khả năng nguyện ý cùng tiểu lạc trở về, bảo đảm không cho phép còn biết ra tay gạt bỏ tiểu lạc? Sư muội ngươi đừng nói chuyện giật gân, cái này nghe quái dọa người. Long tính lão nhân nói. Nói chuyện giật gân. Thiên sơn lão nhân hừ cười nói đều là nữ nhân, hơn nữa cùng vì một cái sống rất nhiều thời đại nữ nhân, lão nương có thể vỗ bầu ngực cam đoan sẽ là như thế này tình huống. Long tính lão nhân trầm mặt chân mày cao lại Những người khác cũng đều không nói một lời Tiếu lạc phí sức thiên tân vạn khổ mới tăng lên thực lực đi đến bí cảnh Nếu như muốn đối mặt địch nhân không phải quang tục những người khác Mà là Tô Ly cách kia suy nghĩ một chút liền tàn nhẫn Liền làm người tuyệt vọng cùng trái tim băng giá Sẽ không ta tin tưởng Tô Ly sẽ không như thế đối tiếu lạc Cổ thiến tuyết lắc đầu nói Không có người tiếp nàng lời nói gốc giả, một loại khó mà diễn tả bằng lời phức tạp bầu không khí ở trong này tràn ngập, một cách là bí cảnh đứng đầu, một cách là tiêu thị nhất tục nhân tài mới nổi đến cùng sẽ va chạm ra cái dạng gì hỏa hoa, ai có thể hoàn toàn khẳng định. Hệ thống thiên tài vô song Tác giả Đạo thảo giã phong cuồng Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 724 hỗn đồn chủ thần Tác giả Đạo thảo giã phong cuồng Tiếu lạc bước vào hỗn đồn không gian, phát hiện nơi này giống như chết yên lặng, không có chút nào sinh khí, có chính là vô biên vô hạn hắc ám, nhưng không phải loại kia hoàn toàn đưa tay không thấy được năm ngón hắc. Con mắt thích ứng hoàn cảnh này, 4 mét phạm vi bên trong cảnh vật còn có thể nhìn ra rõ ràng. Vùng núi địa hình, phi thường bằng phẳng, nơi này nhiệt độ rất thấp, đủ để đem thể lòng nước cho cứng lại, có thể á đi ra khí tức, lại không có ở không trung hình thành hơi nước. Tiếu lạc chú ý cẩn thận đi về phía trước, thẳng đến đi tới một tòa đại điện trước mặt cung điện kia cao tới vài chục trượng Không biết dùng loại tài liệu nào xây, chỉnh thể đen kịch tỏa sáng. Đại điện cửa chính rõ ràng là một cái ma rửa mọc ra răng nanh miệng lớn, dữ tợn khủng bố. Nhìn kỹ phía dưới, cả tòa cung điện dường như liền là căn cứ một cái hung ma đầu xây thành cho người ta một loại âm trầm đáng sợ cảm giác. Cái này có lẽ liền là lão Thái Tông nói hỗn độn chủ thần thần điện. Đứng tại lối vào, tiếu lạc vào trong nơi quan sát đen kịch được như là lỗ đen. Nhìn ra lâu, liền linh hồn đều giống như là sẽ bị thôn phệ đi vào. Giữ tận khủng bố đại điện cửa chính bên trong tối om, không có một tia sáng từng tia ý lạnh hướng ra phía ngoài tản ra, lại truyền ra một cỗ như có như không tiếng gào rít. Tiếu lạc lấy lại bình tĩnh, nghĩ đến tô ly liền là bị quang tộc nhân mang theo từ nơi này đi đi vào lại rời đi hỗn độn không gian đi đến bí cảnh, hắn liền không có do dự nữa, cất bước liền vào trong đi đến. Hèn mọn nhân loại, dám can đảm bước vào thần điện nửa bước, bản chủ thần nhường ngươi hôi phi yên diệt. Nhưng vào lúc này, một cái tràn ngập uy nghiêm âm thanh ở thần điện bên trong truyền ra, vang vọng tại phiến thiên địa này ở giữa, lộ ra một cỗ nồng đậm ý uy hiếp tiếu lạc giật mình bước ra chân vô ý thức lùi về cái thanh âm này xen lẫn uy áp mạnh mẽ truyền âm người thực lực không thấp chí ít không thể so với long tính lão nhân kém hai tay của hắn thở dài hành lễ nói tiền bối là hỗn độn chủ thần sao vãn bối tiếu lạc có chuyện quan trọng tiến về bí cảnh mong rằng tiền bối tạo thuận lợi ngươi chẳng lẽ không biết hai thế giới ở giữa không cho phép có đi lại sao ngươi hành vi sẽ phá tư hai thế giới quy tắc làm hỗn độn chủ thần ta chức trách chính là ngăn chặn loại tình huống này phát sinh đi thôi đánh ở nơi nào tới thì về nơi đó không muốn vọng tưởng đi hướng bí cảnh uy nghiêm âm thanh lại lần nữa vang lên quanh quẩn ở cách này không gian tiếu lạc làm sao lại như vậy từ bỏ lần nữa thở dài nói tiền bối ta thật có chuyện quan trọng tiến về bí cảnh mong rằng tiền bối thành toàn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 Hắn cảm thấy ở trong đó nhất định có nguyên nhân Cái này ra hỏa chỉ sợ là đang hư trương thanh thế kỳ Thật căn bản là không cách nào hiện thân đi ra Nếu không liền sẽ không luôn luôn đùa giỡn mồm mép Đương nhiên cái này chỉ là hắn suy đoán Nhưng dù cho không phải như vậy Phía trước liền xem như núi đao biển lửa hắn cũng phải xông Khắc khắc Cái này là ngươi tự tìm quái không được ta Hình thần tâu diệt a Hèn mọn nhân loại hỗn độn chủ thần phát ra một hồi cười lạnh. Tiếu lạc vô ý thức nắm chặt long đao, đánh lên mười hai phần lực chú ý. Tử vong hố to. hỗn độn chủ thần âm thanh lại lần nữa vang lên, vừa dứt lời. Tiếu lạc dưới chân mặt đất bất thình lình sụp xuống ra một cái hố to trong hầm bút xưởng đứng đứng thẳng liếc nha lít nhít mũi tên, mũi kiếm sắc bén, thân thể máu thịt rơi xuống dưới tất nhiên muốn bị vạn tiến xuyên tâm. Nhưng mà tiếu là có đằng không thuật, đứng lơ lửng trên không, loại này bấy dập với hắn mà nói cũng không cái uy hiếp gì. Hắn cau mày nhìn xem dưới đáy lít nha lít nhít mũi tên, không khỏi buồn bực cái này liền là hỗn độn chủ thần thủ đoạn. Có thể hay không quá lô một điểm. Mà cái kia hỗn độn chủ thần dường như cũng lâm vào tình cảnh lúc túng qua một chút đều không có phát ra tiếng thẳng đến mấy tức về sau mới lo khan một tiếng nói. Cách này chỉ là khai vị thức nhắm, nhân loại, ngươi đừng muốn đắc ý, nhìn bản chủ thần nhường ngươi hôi phi yên diệt. Vô tận liệt hỏa, vừa dứt lời trong thông đạo nhiệt độ đột nhiên lên, một tổ cùng loại với bảo tạp sinh ra nhiệt độ cao hỏa diễm từ thông đạo nổi hướng ra phía ngoài điên cuồng cuộn trào mãnh liệt mà ra, giống như đến từ địa ngục liệt diễm bỗng dưng xuất hiện, đem đen kịp thông đạo cho chiếu lên sáng trưng. Cái này liệt diễm nhiệt độ rất cao, đối với Tiếu Lạc tới nói xác thực có chút uy hiếp. Nhưng cũng chỉ là có chút uy hiếp mà thôi, Tiếu Lạc trong tư không ngồi xiết bằng chân nguyên lực ở quanh thân ngoài hình thành tầng một vô hình vòng bảo hộ, liệt diễm cuốn trào mãnh liệt mà qua, đối với hắn không có tạo thành tổn thương gì, hắn liền giống như là dòng chảy xiết bên trong một cái bàn thạch, ngạnh sinh sinh ở dòng nước xiết bên trong tranh đến một mấu ba phần đất để dòng nước xiết làm gì không được hắn ngươi người này loại còn có chút bản lãnh nhìn ta mười cấp liệt diễm hỗn độn chủ thần hét lớn một tiếng liệt diễm cuộn trào mãnh liệt trình độ rõ ràng đột nhiên tăng hình như có sẩn thú ở liệt diễm bên trong gào thét gào thét trong thông đạo nhiệt độ đáng sợ đã tiếp cận một ngàn độ cơ tiếu lạc dần dần không chịu đựng nổi quần áo trên người hóa thành cháy đen sắc đồ vật chóc ra Làn da cũng bị thiêu đốt đến đỏ bừng. Nhân loại, ngươi còn muốn đi bí cảnh sao? Bản chủ thần niệm ở thượng thiên có đức hiếu sinh, nếu là ngươi như vậy đáp ứng ta rời đi trở về nguyên thế giới, ta liền đem liệt diễm thu hồi, tha cho ngươi một mạng. Hỗn độn chủ thần đạo, không có ý tứ tiền bối, ta nhất định phải đi bí cảnh. Tiểu Lạc cắn răng thống khổ thừa nhận cỗ này đủ để hóa tan mất sắc thép nhiệt độ cao. Hắn làn da bị thiêu đốt đến đỏ bừng sau liền bắt đầu có máu tươi cùng trong suốt dịch thể chảy ra, nhưng so với tại thiên địa lồng giam bên trong sở thụ khổ, điểm ấy đau nhức căn bản tính không được cái gì. Vậy được rồi, ngươi liền hôi phi yên diệt đi. hỗn độn chủ thần giận quát to một tiếng. Liệt Diễm lại lần nữa điên cuồng gào thét quay cuồng lên, biển lửa vô biên lấy thôn phể tất cả nhiệt độ hướng tiếu lạc bổ nhào tới, nhưng vào lúc này, long đao phát ra một tiếng vù vù tự chủ bay đến giữa không trung bên trong, lập tức cao tốc xoay tròn theo nó xoay tròn, lối đi này bên trong Liệt Diễm nhận lấy nó hấp dẫn đều hướng nó cuộn trào mãnh Liệt đi qua, mà hắn liền giống như là một đầu yêu thích nuốt Liệt Diễm quái thú. Lấy đại hải vô lượng tư thế bắt đầu đại lượng nuốt liệt diễm. Đến bao nhiêu liệt diễm nuốt bao nhiêu chỉ một chút thời gian, trong thông đạo liệt diễm liền bị long đao nuốt được không còn một mảnh trong thông đạo lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ở nuốt xong liệt diễm sau, long đao tự chủ bay trở về tiếu lạc trong tay, giống đánh cái ở một cách tựa như chấn rung động một chút. Ngươi lại có thể nuốt liệt diễm. Tiếu là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái này rời rạc thấu cái này yêu gì màu đỏ tươi long đao. Cái này thật đúng là đem bảo đao ở loại này thời điểm sẽ tự đồng hộ chủ. Long đao tựa như ở hướng hắn đắc ý tranh công thân đao ong ong lần nữa rung động mấy cái. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ.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 Hèn mọn nhân loại, ngươi cho rằng ngươi đã qua quan sao Nằm mơ Vô địch đại cổn thạch Chỉ nghe một tiếng ấm vang tiếng vang Do tối như mực trên lối đi phương rơi đập xuống tới một cách đường kính ước chừng 10 mét Hình tròn cự thạch, hình tròn cự thạch nhấp nhô hướng tiếu lạc va chạm đi qua toàn bộ thông đảo mặt đất Bởi vì nó nhấp nhô mà ở hơi hơi rung động Cách này thật sự là hỗn độn chủ thần một cái hỗn độn chủ thần sẽ dùng như thế lương. ô thủ đoạn tiếu lạc nhếu mày không khỏi đối cái này hỗn độn chủ thần thân phận sinh ra hoài nghi ở hình cầu này cự thạch mau cút động đến phủ cận lúc hắn trực tiếp một đao đưa nó cắt thành hai nửa liền cùng cắt đất dẻo cao su chế thành vật thể đồng dạng đơn giản dứt khoát thiết diện san bằng bóng loáng hình tròn cự thạch chia làm hai nửa từ hai người bên cạnh lướt qua tiền bối Nếu như ngươi thật muốn ngăn cản ta thông qua, vậy ngươi liền tự mình hiện thân a, đừng đùa những này tiểu thủ đoạn được sao?" Tiếu Lạc đối cách này một mực chưa hiện thân Hỗn Độn Chủ Thần không có mới đầu kính ý, trái lại cảm thấy là có người trong bóng tối giả thần giả rượu trực tiếp cất bước hướng thông đạo một chỗ khác đi đến. Mà cái kia cái gọi là Hỗn Độn Chủ Thần thèm quá hóa giận, một mực đang phát ra tiếng khiển trách hắn hành vi lấy áp đột lời nói nguyền rùa hắn đáng chết nhân loại bởi vì ngươi vô tri ngươi mạo phạm một cái thần minh uy nghiêm mau mau dừng lại không thể lại hướng đi vào trong nếu không bản chủ thần đem ngươi biếm dưới cửa u địa ngục nhường ngươi cầu sinh không được muốn chết không thể không nghe phải không nhìn bản chủ thần phái ra hỗn độn thần binh quất ngươi gân lột ngươi ra điểm ngươi thiên đăng Tiếu là càng nghe càng cảm thấy ồn ào, tuy nhiên cái thanh âm này tràn ngập một cỗ uy nghiêm, nhưng nói đến càng nhiều liền bại lộ được càng nhiều để hắn hiện tại một chút cũng không có lòng kính sợ. Tương phản, hắn còn có chút tức giận có một cỗ đem cái này trong bóng tối giả thần giả vừa ra hỏa cho bắt tới xúc động. Đi tới trong thông đạo ở giữa, không gian lại lần nữa trở nên rộng lớn lên, cái này là trước sau hai cái thông đạo giao hội trung tâm. Giống như là một cách bị đào giống hình trụ, hình trụ đường kính có vài chục trưởng ở bốn phía vòng bột trên tường, điểm một loại trắng hiếu hỏa, giống như là lân hỏa, không có chút nào nhiệt độ chiếu sáng hiệu quả cũng không tốt. Mà ở một chỗ tiếu lạc thấy được một cây đại môn. Đại môn lộ ra phong cách cổ xưa tang thương khí tức, giống như trải qua vô cùng xa xưa tuế nguyệt, ở hai cánh của lớn bên trên dù sao chỉnh tề phải lấy vô số đồng đinh. Mà chốt cửa là hai cái đồng thịt viên cắn hai cái đồng vòng. hỗn độn chủ thần có thể hay không ngay ở chỗ này bột. Tiếu lạc ở trước cổng chính ngừng chân, sinh lòng hiếu kỳ, sau đó đưa tay liền đi đẩy cửa. Đáng chết nhân loại, nhanh đình chỉ ngươi cách này vô tri hành vi bên trong phong ấm một đầu man hoang cử thú. Ngươi nếu là đem nó thả ra, mặc kệ là bí cảnh vẫn là nguyên thế giới, đều là hủy diệt tính tai nạn hỗn độn chủ thần cái kia hơi có vẻ eo hẹp âm thanh vang lên. Tiếu lạc thoáng trần chờ một chút, bất quá cùng nhau đi tới, nghe cách này ra hỏa phô trương thanh thế lỗ tai đều nhanh trường kén. Hắn cũng liền không tin lần này chuyện ma dược, sau đó trực tiếp cố sức đẩy, đem cách này hai phiến trùng trùng điệp điệp đại môn đẩy ra. Ánh vào tầm mắt, là một cái ánh đèn sáng trưng, diện tích hẹn 100 mét vuông đại sảnh. Rất có hiện đại khoa học kỹ thuật cảm giác, mặt đất dán vào gạch men sứ, vách tường quét vôi được không nhuốm bụi trần bạch còn treo đỉnh, đỉnh chóp giống người nước Hoa Dân Đại hội Đại lễ đường mà ở Trung ương trưng bày bằng da ghế sofa, ở ghế sofa bên cạnh có một cái bàn công tác trên bàn công tác trưng bày máy tính, còn có giọng nói đưa vào thiết bị mà đang làm việc bàn đang phía trước vách tường. Là từng khối 26 kích thước màn hình xếp lên đại bạc bình phong thông qua cái này đánh màn hình có thể thấy rõ thông đạo nổi tình huống. Ở hỗn độn không gian có như vậy một cái hiện đại hóa đại sảnh làm việc không phải để tiếu là kinh ngạc nhất, để tiếu là kinh ngạc nhất là ngồi tại trước bàn làm việc. Lại là một cái màu trắng con vịt Cái kia con vịt học nhân loại mặc quần áo Quần áo là quân phục hải quân Ngực đánh lấy hồng sắc cà vạt Cùng khi còn bé nhìn qua phim hoạt hình đường lão vịt Hình tượng quả thực là không có sai biệt Tiếu lạc ở tiến đến trong nháy mắt liền cùng cái này con vịt ánh mắt đối mặt Một người một vịt hóa đá tựa như đối mặt khoảng chừng mười mấy giây Vừa mới nói chuyện sẽ không liền là ngươi đi Tiếu lạc dẫn đầu phá vỡ yên lặng, chỉ chỉ cái này con vịt. Không phải ta. Con vịt lập tức lắc đầu phủ nhận, chỉ là nó quên đem mạch tắt đi, đến mức toàn bộ không gian đều vang lên nó âm thanh. Tuy nhiên cùng vừa rồi cái kia uy nghiêm âm thanh trinh lệch có chút lớn, có thể chỉ cần đầu óc bình thường liền biết rõ kỳ thật vừa rồi cái kia âm thanh liền là nó kéo lôi kéo cuống họng phát ra tới. Một cách biết nói chuyện con vịt cái này đến cùng là con vịt vẫn là yêu quái tiếu lạc trong lòng một hồi nói thầm nhưng có thể xác định là hỗn độn chủ thần tuyệt đối không phải là cái này con vịt cái này con vịt là ở giả thần giả ruột hắn cất bước đi đến cái này con vịt trước mặt tỉ mỉ trước trước sau sau dò xét nó xác định nó đến cùng có phải hay không một con vịt vẫn là nói chỉ là một người ăn mặc con vịt phục thì Cái này màu trắng con vịt ngược lại cũng có tính tình đem tai nghe nhổ chừng mắt sông tiếu lạc cả giận nói. Ngươi cái chết bị vùi dập giữa chợ. Gai nhìn cái gì vậy không có nhìn qua giống ta đẹp trai như vậy vịt tin hay không vịt ra ra những ngươi hình thần câu diệt. Hình thần câu diệt vốn là còn có điểm không quá xác định bây giờ nghe bốn chữ này tiếu lạc liền hoàn toàn xác định xuống tới. Vừa rồi cái kia âm thanh liền là cái này thối con vịt phát ra tới Thật đúng là ngươi Tiếu lạc tuy nói kinh ngạc tại một con vịt biết nói chuyện Nhưng hắn tầm mắt cũng không phải người bình thường Tầm mắt kinh ngạc cũng chỉ là một hồi Tất nhiên là có thể nhanh chóng tiếp nhận Đưa tay bắt lấy cái này con vịt đầu trái xem Phải xem một cái nói man hoang cử thú Ngươi, một con vịt Làm càn đáng chết nhân loại Ngươi đây là đang khinh nhờn thần minh, đem ngươi tay bẩn lấy ra, nếu không vịt ra ra đem ngươi biếm đến cửa địa ngục, những ngươi cầu sinh không thể, muốn chết không được. Con vịt vuốt cánh, cũng liền là nó hai tay, không ngừng đe dọa tiếu lạc. Tiếu lạc như thế nào dọa đại, nhớ tới vừa mới bị cái này thối con vịt hổ mấy cái, hiện tại lại nghe nó ở cái này phô trương thanh thí. Hắn thuận tiện một hồi khó chịu trực tiếp ở cách này con vịt trên đầu hung hăng thưởng một cách bạo lật. Cách này một cách bạo lật đem con vịt hải quân mú đều đánh bay đi, một cách bọc lớn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhô lên. Con vịt đau đến cát cát trực khiếu chừng lớn lấy hai mắt tiếp tục sông tiếu lạc nói dọa. Dám đối vịt ra ra ta bất kính, hèn mọn nhân loại, vịt ra ra muốn ăn rơi ngươi. Còn ăn hết ta có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi mau rút đặt ở đống lửa bên trên làm thành một cái thịt vịt nướng. Tiếu là không khỏi bị trọc giận quá mà cười lên thật sự động thủ rút ra nó trên người mau. Màu trắng lông vũ bị rút ra được bay tán loạn con vịt tiếng kêu thảm thiết ở đại sảnh quanh quẩn Đáng chết nhân loại mau dừng tay nếu không vịt ra ra giết chết ngươi. Giết chết ta. Tiếu lạc cười lạnh tiếp tục rút ra, một hồi cuồng rút ra. cặc cặc Dừng tay, ta đầu hàng, đừng rút, lại rút ra xuống dưới, ta lông vũ liền mất sáo Con vịt đau đến nước mắt chảy dòng kêu rên liên miên. Tiếu lạc lúc này mới dừng tay, nhìn đáng thương nó một cái, quay người đi đến trước sofa ngồi xuống, phản khách làm chủ thản nhiên nói. Trung thực trả lời ta mấy vấn đề nếu không ngươi trên người lông vũ một cây cũng đừng hòng bảo trụ. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cùng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 726. Tư vụ. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng, Lông vũ bị rút rất nhiều, cái này cùng đường lão vịt lớn lên cơ hồ giống như đúc con vịt trên người lộ ra mấy khối trụi lụi địa phương, cái kia trụi lụi địa phương bởi vì bị ngạnh sinh sinh nhổ lông vũ, có sóc sách máu tươi tự hại mình trong miệng chầm rãi chảy ra, sau đó một tích tích chảy xuống trên mặt đất, nó trên người lông vũ cũng có một chút lây dính vết máu, nhìn xem quái chật vật cùng quái đáng thương. Tiếu lạc không khỏi cảm thấy ra tay có chút nặng, bất quá rất nhanh hắn cũng không có cái gì tội lỗi. Cái này sẽ chỉ nói chuyện con vịt nhất định giống như cái yêu nhiệt vết thương nhanh chóng khép lại, những cái kia không có lông vũ lần nữa dài đi ra, chỉ một chút thời gian liền tươi cười ràng rỡ, khôi phục vốn là thần thái. ngươi muốn hỏi ta cái gì? Biết nói chuyện con vịt kiêng kỵ nhìn xem tiếu lạc. Tiếu lạc cái thứ nhất vấn đề hỗn độn chủ thần ở đâu? cùng ngươi là quan hệ như thế nào? hắn là ta chủ nhân cùng sư phụ năm trăm năm trước thu dưỡng ta truyền ta võ nghệ dạy ta nói tiếng người nói lên ta chủ nhân ta thật cảm tạ hắn nếu không phải hắn vốn việc khả năng còn không có theo chứng trong vỏ chứng nở đi ra liền đã bị vùi dập giữa chợ gai Hắn ăn tình vốn vịt đời này cũng sẽ không quên Trong lòng ta chủ nhân liền là một vệt ánh sáng chiếu sáng ta thế giới Ngừng ta hỏi là hỗn độn chủ thần bây giờ ở nơi nào Ai hỏi ngươi cùng hắn quá khứ Tiếu lạc nhíu mày cắt ngang cái này thối con vịt thực biết tự quyết định Một không cẩn thận liền đem chủ đề đưa đến không biết địa phương nào đi Ồ ta chủ nhân đi vực ngoại lữ hành ở đi trước đó Gọi ta nhất định phải bảo vệ cẩn thận thần điện đừng cho bất luận kẻ nào xuyên qua lưỡng giới. Biết nói chuyện con vịt vẻ mặt thành thật nói ở đây trước đó, chứ ngươi ở ngoài, không có người có thể gánh vác vốn vịt thiết trí cơ quan ở ta bảo vệ thần điện trong lúc đó, hai thế giới bình an vô sự, ai cũng không đánh quấy người nào. Cái kia nửa tháng trước, quang tộc có hai người tự do xuyên thẳng qua lưỡng giới ngươi làm sao giải thích. Yếu là cảm thấy cách này thối con vịt liền là miệng đầy mê sảng. Liền cách này hỏi một chút, lập tức để cách này con vịt mặt đỏ lên, nhưng vẫn là một bộ chết muốn mặt mũi không thừa nhận, gượng trống lấy lắc đầu phủ nhận. Quang tục có hai người tự do xuyên thẳng qua lưỡng giới. Không có khả năng tuyệt đối không có chuyện. Nếu như không có, vậy ta như thế nào lại muốn đi bí cảnh? Tiếu lạc trong đầu hồi tưởng lại tô ly bị mang đi hình ảnh không khỏi đắng chát cười một tiếng. Ngươi là muốn đi cấu cái kia nữ nhân. Biết nói chuyện con vịt vô ý thức hỏi ra lời, sau đó liền phát giác bản thân thất ngôn. Cách này không phải biến tướng thừa nhận có ánh sáng tục nhân xuyên thẳng qua lưỡng giới đến sao. Không sai, nàng là thây tử của ta. Tiếu lạc không có để ý tới nó thất ngôn trả lời nó. Biết nói chuyện con vịt bất thình lình trở nên chính nghĩa lấm nhiên lên, giống tay đồng dạng vịt cánh dựng đặt ở tiếu lạc trên bờ vai. Tiểu tử, vốn vịt đời này lớn nhất nhìn không được liền là có tình nhân bị ngạnh sinh sinh tách ra, như vậy, vốn vịt tùy ngươi cùng đi bí cảnh, giúp ngươi đoạt lại ngươi nữ nhân ngươi nhìn như thế nào, đúng, ta ngoại hiệu gọi vịt bên trong chi vương, tên gọi tắt vịt hoàng, chúng ta không đánh nhau thì không quen biết. Cũng coi như là hấu duyên, vốn vịt nhìn ngươi tương đối thuận mắt. Vịt bên trong chi vương tên gọi tắt chẳng lẽ không phải là vịt vương sao? Tiếu lạc nói. Vịt hoàng thần sắc có chút không quá tự nhiên, lập tức hai anh em tốt vỗ vỗ tiếu lạc bả vai. Không muốn để ý những chi tiết này, ngươi chỉ cần biết rõ vốn vịt gọi vịt hoàng là được. Ngươi có lẽ còn tại hơn 20 tuổi a vốn vịt có hơn trăm tuổi, căn cứ tuổi tác. Vốn vịt là ngươi tiền bối tiền bối theo lý thuyết, ngươi nên xưng hô vốn vịt một tiếng lão tổ tung, bất quá vốn vịt không chiếm ngươi tiện nghi, ngươi quản vốn vịt kêu một tiếng vịt hoàng gia gia là được rồi. Còn lão tổ tung, còn gia gia, tiếu lạc nghe được cái này, chỗ nào còn nhìn được, lại là ở nó vịt trên đầu thưởng một cái bảo lật. Ngươi cái chết bị vùi dập giữa chợ, gai. Lại gõ vịt hoàng ra ra làm gì? Vịt hoàng trợn mắt trừng trừng. Lại một ngụm vịt hoàng một ngụm ra ra, ta liền thật làm cho ngươi biến thành một cái không có lông thối con vịt. Tiếu lạc uy hiếp nói. Vịt hoàng quả nhiên không có tính tình, chỉ giận mà không dám nói gì. Nhìn nó hơn nửa ngày, tiếu lạc tự dễu cười một tiếng. Kỳ quái, ta cùng ngươi một cái thối con vịt ở cái này lãng phí thời gian làm cái gì? Cũng là thế mà đi tới cùng một con vịt chấp nhặt thật đúng là lãng phí thời gian. Nói xong, hắn đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Tiểu tử, chờ ta một chút, chúng ta cùng đi bí cảnh. a Vịt hoàng hét lớn, vù vù. Long đao mũi đao trong nháy mắt chống đỡ ở nó cổ họng yếu địa trên đó rời rạc lộ ra lãnh ý để nó không tự giác dùng mình một cái. Tiếu là quay đầu lại ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn nó. Vậy ngươi ngược lại là cho ta cách mang ngươi cùng đi bí cảnh lý do. Vốn vịt có thể giúp ngươi. Vịt hoàng đảo. Ngươi thật sự coi chính mình là một đầu man hoang cử thú, còn giúp ta. Ngươi chỉ bất quá là một cái thối con vịt thôi, quản tốt ngươi một mẫu ba phần đất là được. Tiếu lạc xéo xéo nói. Vịt hoàng nghe xong nổi trận lôi đình Tiểu tử, ngươi đừng xem thường vịt, vốn vịt dù nói thế nào cũng là hỗn độn chủ thần đồ đệ, tuy nhiên không có cái gì đại bản sự, nhưng muốn nói đến chạy trốn năng lực, vốn vịt tự xưng đệ nhị, không ai dám xưng đệ nhất. Chạy trốn năng lực, tiếu là cũng không có chế nhạo nó, bí cảnh với hắn mà nói là phi thường lạ lẫm. có cái gì dạng siêu cường tồn tại đều là không biết.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 Vịt hoàng cạc cạc cười một tiếng, không biết từ nơi nào móc ra một cái thuốc si gà, nhóm lửa rút một ngụm nói. liền là dùng vốn vịt móng vuốt bắt lại ngươi tiểu đinh đinh, mang ngươi trang bước mang ngươi phi. Tiếu lạc sắc mặt tại chỗ đen xuống tới, cái này thương mại. Con mù nó, liền là một cái miệng lưới dẻo quẹo thối con vịt thua thiệt hắn còn ở lại chỗ này hao tổn. Đưa vịt hoàng một chữ, tiếu lạc liền tất bước hướng đại môn đi đến. Tiểu tử ngươi chờ một chút, không có vốn vịt chỉ dẫn, ngươi không thể rời bỏ thần điện đến không được một chỗ khác. Tiếu lạc không có để ý tới trực tiếp đem đại môn cho đẩy ra, có thể án vào tầm mắt cảnh tượng để cả người hắn đều sưởng sốt trước mắt không còn là mới vừa rồi bị đào giống hình trụ tròn không gian, mà là tư vô hắc ám. Đừng nhúc nhích bên ngoài nguy hiểm. Vịt hoàng cầm lấy một quyển sách chạy vội tới, sau đó đem quyển sách này một nửa bỏ vào trước mắt tư vô hắc ám, lấy thêm khi trở về quyển sách này liền chỉ còn lại một nửa, vừa rồi cái kia một nửa giống như là bị tư vô hắc ám cho cắn nuốt hết. Cách này là không, sở hữu bước vào bên trong đi đồ vật đều sẽ trong nháy mắt biến thành... Không, ngoại trừ vốn vịt chủ nhân hỗn đồn chủ thần, ai cũng không dám đơn giản đạp đi vào, cái này là hỗn đồn không gian tuyệt đối lực lượng đại biểu. Tại sao bên ngoài lại biến thành không? Tiếu lạc hỏi, lập tức bổ sung một câu trọn trọng yếu nói. Hỗn đồn không gian có tự chủ ý thức, nó ý thức liền là ngăn cản mọi người qua lại hai thế giới ở giữa, nếu như ngươi vừa rồi không có tiến vào nơi này đến. Mà là một hơi thở đi qua thật dài thông đạo, ngươi liền đạt tới một chỗ khác, hỗn độn không gian ý thức căn bản là phản ứng không đến, liền sẽ không đem tất cả đều biến thành không. Vịt Hoàng giải thích nói, hệ thống thiên tài vô song, tác giả, đạo thảo giã phong cùng, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 727 Võ cực kỳ Tác giả Đạo thảo giã phong cùng Tiếu lạc không tin cách này tà Dùng chân nguyên lực bao trùm bản thân ngón tay Luồn vào cái kia hắc ám Không bên trong Vừa dối đi vào Một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức liền từ đầu ngón tay dâng lên Hắn như giật điện đưa tay lùi về Đặt ở trước mắt xem xét, Ngón trỏ tay phải đầu ngón tay máu thịt be bét Giống như là để vào a xít đầm đặt bên trong ngâm qua đồng dạng, liền móng tay đều bị ăn mòn được không thành bộ dáng. ngươi cái chết bị vùi dập giữa chợ. Gai, lần này tin tưởng vịt hoàng ra ra nói chuyện đi. Vịt hoàng bày ra một bộ không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt tư thái, giống như là nhân thủ vịt cánh so với cây kéo hình dáng kẹp lấy thuốc si gà dùng sức xít một hơi. Nói. Làm như thế nào rời đi Tiếu lạc trực tiếp nắm chặt nó quân phục hải quân Đưa nó nâng lên không trung, Hắn hiện tại đã không có tính nhẫn nại Cảm giác bị cái này thối con vịt đùa bỡn xoay quanh Hiện tại rời đi không được Nhất định phải chờ Không tán đi mới được Phát giác được tiếu lạc trên người có một cỗ lạnh lẽo lệ khí Vịt hoàng không khỏi dùng mình một cái Muốn chờ bao lâu Tiếu lạc âm thanh rất lạnh Hắn vốn là nóng vội muốn đuổi đến bí cảnh, bây giờ lại muốn hắn ở chỗ này chờ uổng phí hết thời gian, loại này cảm giác nhất định giống như là có hừng hực liệt hỏa ở đốt cháy toàn thân. Cũng liền, cũng liền 10 ngày nửa tháng thời gian đi.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 Được kết quả này, Tiếu Lạc mới tính hơi chấn đỉnh chút, buông lòng tay đem vịt hoàng thả lại mặt đất. Vịt hoàng là cái mông trước tiên chạm đất, đau đến nó không ngừng mắng to. Trời đánh tiểu tử, như thế đối đãi trưởng bối, ngươi biết bị thiên lôi đánh xuống. Tiếu Lạc không thèm để ý nó, đi thẳng tới trước sofa ngồi xuống, ở trước mặt trên mặt bàn cầm một quyển tạp chí thờ ơ xem ra. Chờ đợi. Không tán đi quá trình đối với Tiếu Lạc tới nói là vô cùng dài dằng dặc, hơn nữa ngốc ở cây này phong bế không gian bên trong, hắn cũng càng ngày càng cảm thấy ồn ào, đành phải lấy ngồi xuống nhắm mắt vận công đến sống qua ngày. Cây này thoải mái đại sảnh bên trong có sinh hoạt tất cả nhu yếu phẩm, đồ ăn ở một cái to lớn trong tủ lạnh, trong tủ lạnh có loại thịt, đồ uống, nước Giao quả thường cách một đoạn thời gian, cây này trong tủ lạnh đồ vật sẽ tự động bổ sung, mà ở đại sảnh một góc chính là phòng bíp, sau đó ở một góc khác rơi là phòng vệ sinh. Ngoại trừ cần trải qua dài rằng giặc chờ đợi, Tiếu là còn muốn đối mặt một cái lắm lời thối con vịt. Vịt hoàng cả ngày không có việc gì. Hào hứng tới có thời điểm sẽ xuống bếp nấu nướng, có thời điểm sẽ cầm lấy sách dạng chó hình người vỉnh lên chân bắt chéo xem, có thời điểm lại giống như là đang tự hỏi nhân sinh một dạng gánh vác vịt cánh trong đại sảnh đi tới đi lui, vịt cái mông khoảng chừng uốn éo uốn éo, để Tiếu Lạc không chỉ một lần sinh ra thưởng một cước xúc động. Tiếu Lạc phát hiện cái này thối vịt còn biết lén lút xem phim, đương nhiên. Nó xem phim cùng nhân loại bất đồng, nó nhìn là động vật giao phối phim phóng sự, không khỏi liền cho nó rồi lên, sắc vịt, tên tuổi. Cái đại sảnh này bên trong đồ vật ngươi là từ nơi nào làm ra? Tiếu lạc rất ngạc nhiên, những này đều là hiện đại hóa thiết bị. Đương nhiên là vốn vịt chủ nhân ở nguyên thế giới cầm, nghe nói các ngươi nguyên thế giới ô nhiễm quá nghiêm trọng, trướng khí mù mịt, linh khí mỏng manh. Nơi ở, ở tại nơi này mọi người thân thể đều không khỏe mạnh, tuổi thọ rất ngắn, vốn vịt nói đúng cùng không đúng. Vịt hoàng hỏi, tiếu lạc cười không nói, bất quá ngược lại là tán đồng điểm này, xác thực, nguyên thế giới ô nhiễm môi trường được quá nghiêm trọng, đại khí ô nhiễm, nước thân thể ô nhiễm, thổ những ô nhiễm, tạp âm ô nhiễm, nông dược ô nhiễm, phóng xạ ô nhiễm, nhiệt ô nhiễm các loại, có thể nói sinh tồn hoàn cảnh mười phần áp liệt. Bất quá nguyên thế giới cũng không phải không có bất luận cái gì chỗ thích hợp, dù sao khoa học kỹ thuật có phát triển đi, cái này tạo ra điện báo não vốn Việt liền tương đối ra thích. Máy vi tính này không chỉ có thể dùng sức xem phim còn có thể dùng sức chơi game nghe âm nhạc, bắt chước chủ nhân âm thanh thật sự là ưu tú được quá không tưởng nổi. Việt Hoàng ngồi tại máy tính trước mặt, đối máy tính rất là càng thêm. Tiếu lạc nhìn không được nói ra. Đáng tiếc ngươi máy tính không có network, nếu là liên võng ngươi biết phát hiện càng có nhiều thú đồ vật. Hắn xem qua cái này thối vịt máy tính, cất rất nhiều động vật phim phóng sự, chỉ có một bộ nhân loại điện ảnh, vẫn là tiếng quảng đông bản, đến mức cái này thối vịt nói chuyện thời điểm kiểu gì cũng sẽ toát ra, bị vùi dập giữa chợ. Gai, hai chữ. Cho nên vốn vịt muốn đi xem một chút bên ngoài thế giới a vịt hoàng hai mắt nóng bỏng mang theo tràn đầy mong đợi cảm giác đây mới là ngươi muốn cùng ta đi bí cảnh nguyên nhân thực sự a tiếu lạc trêu tức cười nói ai u không cẩn thận nói lỡ miệng vịt hoàng dùng vịt cánh che vịt miệng lập tức bày ra một bộ đáng thương dáng dấp một thanh nước mũi một thanh nước mắt phàn nàn nói Vốn vịt từ khi ra đời đến hiện tại, đều một mực ở lại ở cách này đại sảnh bên trong, chưa bao giờ đi qua bên ngoài. Tuy nhiên có hơn 500 tuổi, có thể tầm mắt liền 3 tuổi hài đồng cũng không bằng tiểu tử. Ngươi coi như đáng thương đáng thương ta, mang lên vốn vịt A, vốn vịt cam đoan sẽ không kéo ngươi chân sau. Ngươi không sợ hỗn độn chủ thần sau khi trở về trách phạt ngươi. Tiếu Lạc hỏi. Trách phạt. Không không không, chính hắn đều lười biến đi vực ngoại lữ hành, vốn việc trộm một lần lười có cái gì không thể. Việc hoàng lần này là thông suốt đi ra, nó muốn nhìn một chút bên ngoài thế giới có thể không phải một ngày hai ngày, nếu không phải không có năng lực đem không gian xé mở, nó đã sớm rời đi cái này ngục giam tựa như địa phương, nói lên cái này vượt ngoại. Vốn Việt liền càng thêm hướng về, nghe ta chủ nhân nói, cái này vượt ngoại hết sức hai phái, một phái là võ cực kỳ, một phái khác thì là khoa học kỹ thuật cực kỳ. Chúng ta cái này bí cảnh cùng nguyên thế giới liền có chút sống vượt ngoại cái này hai phái, bí cảnh đại biểu là võ cực kỳ, nguyên thế giới đại biểu là khoa học kỹ thuật cực kỳ. Tiếu lạc biểu lộ bất thình lình nghiêm túc lên. Võ cực kỳ là cái gì? Khoa học kỹ thuật cực kỳ lại là cái gì? Ngươi cái này thối vịt giảng rõ ràng một điểm. Nói như thế nào đây, vốn vịt liền lấy một thí dụ đến thuyết minh A, mọi người muốn ở trên bầu trời phi hành, muốn nhờ phi hành khí A. Cái này thuộc về khoa học kỹ thuật cực kỳ, mà không cần mượn nhờ phi hành khí, lấy thực lực bản thân ngự không phi hành, liền thuộc về võ cực kỳ đồng giảng. Dùng máy truyền tin thực hiện ngàn dặm liên lạc, cách này cũng thuộc về khoa học kỹ thuật cực kỳ, mà không sử dụng máy truyền tin chỉ dùng tự thân truyền âm thần công thực hiện ngàn dặm liên lạc, cái này liền là võ cực kỳ phạm chủ. vị hoàng ngậm một cái thuốc si gà thôn vân thổ vụ nói, mặc kệ là võ cực kỳ vẫn là khoa học kỹ thuật cực kỳ, bọn hắn đều có thể đạt tới giống nhau kết quả, mà ở vực ngoại, cách này hai phái một mực liền thuộc về đối lập. Vốn việc nói như vậy, ngươi có lẽ liền rõ ràng đi. Tiếu lạc đâu chỉ rõ ràng, hiện tại cũng hoài nghi cách này hệ thống có thể hay không liền là khoa học kỹ thuật cực kỳ phát minh ra đồ vật. Một phái thuộc về sinh sôi đến đỉnh phong võ giả, một phái khác thuộc về khoa học kỹ thuật phát triển đến cực hạn khoa học lực lượng, chỗ đứng vị trí càng cao. Liền sẽ phát hiện bản thân chỗ biết rõ càng ít trong đầu của hắn đã phù hiện ra một cái khổng lồ mà phức tạp vượt ngoài văn minh, so với cái văn minh này, hắn thật sự là quá nhỏ bé.